Câu chuyện về quà tặng diệu kỳ The Present Trước đây có một cậu bé Qua thời gian trưởng thành với những vất vả, chăn trở của cuộc sống, từ lời khuyên của một người bạn già thông thái đã bắt đầu đi tìm, hiểu được ý nghĩa và giá trị của một món quà rất đặc biệt. Người đàn ông thông thái và cậu bé đã là bạn của nhau hơn một năm, có một điều đặc biệt là họ rất thích nói chuyện với nhau. Và một ngày đẹp trời, người đàn ông thông thái trò chuyện với cậu bạn nhỏ của mình về một loại quà tặng đặc biệt. Ông giải thích, người ta gọi nó là quà tặng vì trong tất cả những món quà mà cháu nhận được, đây là món quà quý giá nhất. Cậu bé hỏi, tại sao nó lại đáng giá đến thế hả ông? Người đàn ông giải thích, bởi vì khi nhận được nó, cháu sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Và nó sẽ giúp cháu làm được bất cứ điều gì cháu muốn. Tuyệt thật, cậu bé hớn hở gieo to. Cháu hy vọng một ngày nào đó sẽ có người tặng cháu món quà như thế. Biết đâu sinh nhật này cháu sẽ nhận được nó. Nói xong, cậu chạy biến đi chơi. Cậu còn quá nhỏ để có thể hiểu hết ý nghĩa câu nói của ông. Ông mỉm cười, tự hỏi, không biết phải trải qua bao nhiêu sinh nhật nữa thì cậu bé mới nhận ra được giá trị của quà tặng diệu kỳ. Người đàn ông rất thích nhìn cậu bé chơi đùa. Những lúc như thế, khuôn mặt ngây thơ của cậu bừng sáng. Mỗi lần đùa nghịch bên chiếc xích đu, cậu luôn cười những chàng cười trong trẻo hồn nhiên. Ông cảm nhận được rằng cậu bé rất say mê, thích thú và mải mê với những trò chơi của mình. Thời gian trôi đi, cậu bé lớn dần. Người đàn ông vẫn không từ bỏ thói quen quan sát cậu. Giờ đây, cậu bé không còn ham chơi nữa mà bắt đầu biết tìm niềm vui trong công việc. Bằng chứng là ông vẫn thường bắt gặp cậu huyết sáo vui vẻ khi đang xén cỏ hay tỉa cây. Cậu vẫn giữ được nét hồn nhiên ngày nào. Một hôm trong khi đang cắt cỏ, cậu bé ngước nhìn lên và thấy người đàn ông. Cậu chợt nhớ đến những điều mà ông ấy nói với mình về quà tặng rượu kỳ. Về những món quà cậu dường như đã quá hiểu chúng, chúng là chiếc xe đạp cậu được tặng vào sinh nhật năm ngoái, là những thứ cậu tìm được dưới gốc cây thông mùa Giáng sinh. Cậu nhận ra một điều, niềm vui mà những món quà này mang lại chẳng tồn tại lâu. Bao nhiêu câu hỏi đã len lỏi trong tâm trí non nớt của cậu những ngày qua. Quà tặng mà ông ấy nói đến là cái gì mà đặc biệt thế? Tại sao nó lại giá trị hơn những món quà khác? Nó thật sự có thể làm cho mình hạnh phúc hơn và giúp mình làm được mọi điều mình muốn ư? Muốn có được câu trả lời, cậu chạy vội qua đường để đến gặp người bạn lớn tuổi. Cậu hỏi ông, theo cách mà một cậu bé có thể hỏi Ông ơi, có phải quà tặng diệu kỳ là thứ giống như chiếc đũa thần có thể biến mọi điều ước của cháu thành hiện thực, phải không ông? Không phải thế đâu, bé con ạ Ông mỉm cười Quà tặng không phải là một thứ gì đó quá thần kỳ đâu Và không việc gì cháu phải ước mơ cả Nó đang ở rất gần cháu Không hiểu lắm về câu trả lời của ông nên dù lòng hết sức băn khoăn Cậu bé cũng đành quay lại với công việc của mình. Khi cậu bé lớn hơn một chút, những suy nghĩ, thắc mắc về quà tặng rượu kỳ vẫn cứ thôi thúc trong tâm trí cậu. Nếu như điều đó không dính dáng gì đến ước mơ, thì hẳn là có liên quan đến việc đi đến một nơi nào đó đặc biệt. Nếu có phải đó là những chuyến đi khám phá các vùng đất xa lạ, nơi mọi thứ đều khác biệt, từ con người, cách ăn mặc, những căn nhà, thậm chí đồng tiền ở đó cũng khác. có cách nào để đến được một nơi như thế không nhỉ cậu lại đến gặp người đàn ông uyên bác và hỏi ông ơi theo cháu thì quà tặng hẳn là một cỗ máy thời gian có thể mang cháu đi đến bất cứ nơi nào cháu muốn không phải thế cháu yêu thật ra khi cháu nhận được quà tặng cháu sẽ không phải phí thời gian để mơ tưởng đến một nơi nào đó xa xôi đó là câu trả lời mà cậu bé nhận được từ người bạn già của mình Thời gian trôi qua, cậu bé bước vào tuổi thiếu niên. Cậu bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn cho cuộc sống của mình. Cậu cần thêm nhiều bạn bè, nhiều thời gian giải trí, nhiều tiện nghi để cuộc sống trở nên sôi nổi thú vị. Như bao đứa trẻ đang lớn khác, cậu bé cũng mong có được hạnh phúc trọn vẹn. Trong niềm khát khao đó, cậu mơ về những điều mới mẻ đang chờ đón mình ở thế giới rộng lớn, bên ngoài căn nhà, khu vườn, lớp học chật hẹp. Và một lần nữa, sự bí ẩn đầy cuốn hút của quà tặng rượu kỳ lại lợn vợn trong đầu cậu. Trong một lần trò chuyện cùng người bạn già thông thái, cậu chủ động đề cập đến món quà. Quà tặng đó có làm cháu trở nên giàu có không ông? À, xét một khía cạnh nào đó thì có đấy. Quà tặng sẽ mở ra cho cháu một con đường đến gần sự giàu sang và nhiều điều khác nữa. Nhưng giá trị của quà tặng không chỉ được đo bằng tiền bạc, cháu ạ. Cậu bối rối, nhưng ông đã bảo với cháu là khi nhận được quà tặng người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn kia mà. Đúng thế, ông ngợt gù và cháu có thể làm được bất cứ điều gì cháu muốn, nói cách khác là cháu sẽ đạt được thành công. Như thế nào mới gọi là thành công hả ông? Thành công là con đường đi đến những điều quan trọng của cuộc sống mà với cháu hiện giờ có thể là được xếp thứ hạng cao ở lớp, chơi thể thao thật giỏi, được bố mẹ yêu thương. Cũng có thể cháu mong kiếm được một công việc ngoài giờ thật tốt để có thể làm việc hết mình và được tăng lương. Cũng có thể là cháu chỉ muốn được sống thoải mái và tận hưởng những gì mình có. Như vậy có nghĩa chính cháu là người quyết định sự thành bại của mình à? Cậu hỏi, tất cả chúng ta đều phải làm điều đó, cháu ạ. Thành công là điều mà ai cũng phải tự xác định và tìm lấy cho chính mình và nó có thể sẽ thay đổi ở mỗi thời điểm khác nhau của cuộc đời. Nếu thế thì cháu chưa bao giờ nhận được món quà nào giống thế cả. Cháu cũng chẳng nghe ai nói về món quà như vậy. Cháu bắt đầu nghĩ rằng quà tặng mà ông nói đến không hề tồn tại trên cuộc đời này. Ồ, vậy mà có đấy. Chỉ có điều cháu chưa hiểu và cảm nhận được nó đó thôi. Tiếp tục câu chuyện. Người đàn ông thông thái hỏi. Trước đây, những khi làm công việc xén cỏ trong vườn, cháu cảm thấy thế nào? Có vui không? Cháu vui lắm. Cậu trả lời, lòng bâng khuâng nhớ về những buổi sáng ấm áp trong khu vườn khi xưa Tại sao cháu lại thấy vui? Ông tiếp tục hỏi Lúc đó, cháu rất yêu thích công việc cắt cỏ Chà, cháu nhớ lại cháu đã cắt đẹp đến nỗi người hàng xóm nào cũng muốn nhờ cháu cắt hộ cỏ cho vườn nhà họ Ở tuổi đó mà cháu đã kiếm được khá nhiều tiền rồi đấy Thế trong những lúc cắt cỏ, cháu nghĩ về điều gì? Cháu chỉ nghĩ đến việc cắt cỏ thôi Thậm chí cháu còn tìm ra cách tỉa cỏ ở những nơi khó cắt nhất quanh những gốc cây hay trên vùng đất gồ ghề chẳng hạn. Cháu thử thách đố mình làm sao để có thể cắt được nhanh và nhiều cỏ hơn. Nhưng chủ yếu là lúc đó, cháu tập trung cắt những đụn cỏ ngay trước mặt. Lắng nghe cậu nói về công việc cắt cỏ và qua giọng điệu sôi nổi của cậu, ông hiểu rằng với cậu bé, câu trả lời đã quá hiển nhiên rõ ràng. Ông nghiêng người về phía cậu, nói những lời đầy ngụ ý. Đúng như thế đấy. Và chính điều đó làm cho cháu hạnh phúc và tìm thấy thành công. Nhưng cậu bé lại không mấy bận tâm về những gì người bạn lớn tuổi của mình vừa nói. Cậu trở nên mất kiên nhẫn, lặng hỏi ông. Nếu như ông thật sự muốn cháu được hạnh phúc, sao ông không nói cho cháu biết về quà tặng? Ông chỉ cần nói nó là gì thôi mà. Và nói cho cháu biết nơi cháu có thể tìm ra nó nữa, đúng không? Ông tiếp lời. Đúng thế ạ. Cháu chỉ cần như thế thôi mà. Ông cũng muốn thế lắm, nhưng rất tiếc là ông không đủ khả năng làm điều đó. Không ai có thể tìm được quà tặng của người khác. Quà tặng là thứ cháu phải tự đi tìm cho chính mình. Chỉ có cháu mới có khả năng và quyền lực để tìm ra nó. Cậu bé thất vọng khi nghe câu trả lời của ông. Cậu thôi không làm phiền ông nữa. Đến một ngày, cậu bé... Bây giờ đã là một chàng trai quyết định tự đi tìm quà tặng của chính mình. Anh tìm đọc đủ loại sách báo, tìm hiểu qua bạn bè, lùng sụp cả trên Internet. Thậm chí đã không ngại thực hiện những chuyến du hành đến nhiều vùng đất xa xôi để tìm câu trả lời. Anh hỏi bất cứ ai, bất cứ người nào anh gặp. Nhưng chẳng ai có thể nói cho anh biết bí ẩn của quà tặng diệu kỳ là gì. Sau một thời gian, anh trở nên mệt mỏi. chán trường, anh thôi không tìm kiếm câu trả lời nữa. Rồi, anh tìm được một công việc. Những đồng nghiệp trong công ty khi nhìn vào đều cảm nhận rằng anh có thái độ làm việc tốt, nhưng chính anh lại cảm thấy có một khoảng trống bên trong bản thân mình. Khi làm việc, đầu óc anh không thể tập trung. Anh cứ suy nghĩ miên man về một chỗ làm khác, nơi anh cho rằng mình có thể phát huy hết năng lực và nhận được mức lương cao hơn. Hoặc là anh nghĩ về những gì anh sẽ làm khi về đến nhà thỉnh thoảng anh lại nghĩ về những cuộc gặp gỡ bạn bè thậm chí đến bữa ăn anh cũng không chú tâm ấy và dĩ nhiên là anh cũng chẳng còn tâm trạng thưởng thức các món ăn anh làm việc và tham gia những dự án của công ty một cách chiếu lệ không nhiệt tình tận tâm dù anh biết mình có thừa khả năng làm tốt hơn anh luôn thụ động ai nói sao làm vậy không hề sáng tạo hay năng động gì cả trong thâm tâm Anh biết mình đã không cố gắng hết sức. Nhưng anh lại cho rằng sự thiếu nỗ lực đó cũng là điều bình thường. Hình như ai trong công ty cũng vậy mà. Làm khác đi cũng chẳng có lợi gì. Cuối tháng vẫn nhận lương. Chẳng có gì là quan trọng. Chỉ sau một thời gian ngắn, chàng trai trẻ nhận thấy rằng cuộc sống hiện tại của anh chẳng có gì là vui vẻ. Anh cho rằng mình đã làm tròn bổn phận của một nhân viên. Đi làm đúng giờ. Làm việc chọn cả ngày, rồi anh hy vọng rằng mình sẽ được thăng chức. Có thể, việc thăng tiến sẽ làm cho anh hạnh phúc. Nhưng mọi việc diễn ra cứ như cố tình chiều anh. Anh không được thăng chức. Anh buồn bực, không thể hiểu tại sao người ta lại không ghi nhận những cố gắng của anh. Phải khó khăn lắm, anh mới kìm nén được nỗi bực tức, vì dường như chẳng ai quan tâm đến anh cả. Tình trạng khó chịu đó cứ bám giết lấy anh. Càng tức giận, Càng cố thoát ra, khả năng làm việc của anh lại càng giảm, công việc của anh ngày càng trì trệ. Từ lúc đó, trước mọi người, anh cố tỏ ra tự tin, vững vàng, nhưng những lúc chỉ còn lại một mình, anh bắt đầu nghi ngờ bản thân. Anh tự hỏi, liệu mình có thể còn cơ may thành công ở đây không? Cuộc sống riêng của anh cũng chẳng mấy tốt đẹp, nỗi buồn và sự tổn thương về cuộc chia tay với người bạn gái mới đây. lúc nào cũng đè nặng lên anh. Những kỷ niệm, ký ức đẹp về người yêu luôn làm anh đau lòng. Anh buồn phiền, thất vọng khi nghĩ rằng thật khó có thể tìm thấy một tình yêu thật sự tồn tại trên đời và một gia đình hạnh phúc của riêng mình. Mọi thứ xung quanh anh trở nên tối tăm và dường như anh đã rơi vào ngõ cụt cho dù anh đã cố gắng chịu đựng từng ngày. Những đêm dài chăn trở với những nỗi niềm không ai chia sẻ được Vẫn còn đó những công việc chưa hoàn thành, những ước mơ chưa đạt được, đến cả những lời hứa tuổi thơ cũng hóa dở dang. Sau mỗi ngày làm việc nặng nề, chàng trai lại phải đối mặt với sự mệt mỏi và nỗi thất vọng ngày càng tăng. Anh chẳng hài lòng với bất cứ chuyện gì mình làm, nhưng lại không thể tìm ra được lối thoát. Anh nhớ lại quãng thời gian trước đây, khi anh còn là một cậu thiếu niên, rồi so sánh với thời điểm hiện tại. Cuộc sống lúc đó Thật đơn giản và thanh thản biết bao Ký ức đưa anh về Với người bạn già thông thái của mình Về những gì ông đã nói Về món quà đầy ý nghĩa Lúc này Anh biết rằng mình không hề hạnh phúc Cũng chẳng thành công Dù chỉ là một phần như mong muốn Anh tự hỏi Phải chăng mình đã sai lầm Khi bỏ dở hành trình tìm kiếm quà tặng Của riêng mình Đã lâu lắm rồi Chàng trai chưa gặp lại người bạn già thông thái, và anh cảm nhận đây chính là lúc cần thiết nhất để anh tìm gặp và nhờ ông giúp đỡ. Sau một thoáng do dự, anh quyết định phải đi gặp và trò chuyện với người bạn lớn tuổi của mình. Đã đến lúc anh cần phải làm một điều gì đó, chứ không thể ngồi im chịu đựng tình trạng tệ hại này thêm được nữa rồi. Người đàn ông rất vui mừng khi gặp lại anh bạn trẻ, nhưng ngay lập tức ông nhận ra vẻ mệt mỏi và ủ rũ nơi chàng trai. Một cách ân cần và lo lắng, ông nhẹ nhàng khuyên chàng trai hãy chia sẻ bớt gáy nặng tinh thần. Chàng trai trẻ kể lại cho ông nghe về những nỗ lực vô vọng tìm kiếm quà tặng trước đây, về sự bỏ cuộc, về những khó khăn, vất vả, khổ sở mà anh đang gặp phải. Sự chăm chú lắng nghe của người bạn khiến anh vơi nhẹ nỗi lòng. Trong lúc trò chuyện và chia sẻ mọi chuyện với ông, anh ngạc nhiên vì thấy những vấn đề tưởng chừng như kinh khủng của anh hóa ra dường như không quá tồi tệ. Chàng trai trẻ chợt nhận ra rằng khi ở bên người bạn lớn tuổi của mình, anh cảm nhận lại được niềm vui và sự bình an, anh như được tiếp thêm năng lượng sống. Anh tự hỏi không biết tại sao ông luôn giữ được một phong thái lạc quan, ung dung tự tại đến thế, khác hẳn với những người anh từng quen biết. Điều gì làm cho ông ấy trở nên đặc biệt thế nhỉ? Anh thổ lộ với người bạn già những khúc mắc của mình. Cháu cảm thấy rất vui vẻ khi ở bên ông. Liệu điều này có liên quan gì đến quà tặng không? À, mọi thứ đều liên quan với nhau đấy cháu ạ. Chà, ước gì cháu có thể tìm được món quà đó. Ông nhìn anh bạn trẻ với ánh mắt trìu mến. Để có thể tìm được quà tặng của chính mình, Cháu hãy nghĩ về những lúc cháu hạnh phúc và thành công nhất. Thật ra thì cháu đã biết rõ nơi nào có thể tìm thấy quà tặng của mình rồi. Chỉ có điều cháu vẫn chưa ý thức được về điều đó mà thôi. Cháu đừng quá cố gắng. Hãy thư giãn. Tinh thần sảng khoái sẽ giúp cháu dễ dàng tìm ra câu trả lời. Mọi việc đến thời điểm của nó sẽ tự nhiên trở nên rõ ràng ngay thôi. Kết thúc câu chuyện. Ông gợi ý cho chàng trai về sự cần thiết của một điểm dừng trong giai đoạn này. Sao cháu không thử tách mình ra khỏi nhịp sống thường ngày, cho mình thời gian nghỉ ngơi và để cho câu trả lời tự tìm đến với cháu? Cháu làm đi. Theo lời khuyên của người bạn già, chàng trai nhận lời mời của một người bạn đến nghỉ tại ngôi nhà nhỏ của anh ấy bên một vùng núi. Một mình giữa thiên nhiên hoang sơ, Chàng trai trẻ dần cảm nhận được một khía cạnh khác của cuộc sống. Dường như mọi thứ ở đây trôi theo một nhịp khác, chậm rãi và êm đềm hơn. đi dạo chàng trai không ngừng suy ngẫm về cuộc sống của mình. Anh bất chợt so sánh mình với người bạn già và tự hỏi sao cuộc đời của mình lại không giống cuộc đời ông ấy nhỉ? Dù thành công vượt bậc trong cuộc sống, nhưng người bạn già của anh lúc nào cũng khiêm tốn và giản dị. Ông đã bắt đầu sự nghiệp của mình từ điểm xuất phát thấp nhất rồi tiến dần lên những bậc cao hơn cho tới khi đạt đến nước thang cao nhất. Ông không ngần ngại Làm bạn, giúp đỡ mọi người Và luôn đóng góp cho cộng đồng Theo nhiều cách khác nhau Gia đình của ông là một mái ấm Tràn ngập tình thương yêu Ông có nhiều bạn bè Họ luôn thường xuyên ghé thăm ông Mọi người đều kính trọng và cảm thấy thoải mái Khi tiếp xúc với ông Ai cũng có thể nhận thấy ở ông Óc hài hước tinh tế Và sự uyên thâm đáng nể. Trên hết Chàng trai nhận ra điều Làm nên sự khác biệt ở ông là phong thái điềm tĩnh hiếm thấy người bạn già của mình hình như lúc nào cũng mang trong người ngọn lửa nhiệt tình và sức sống của một người chỉ bằng nửa tuổi ông ấy chàng thanh niên nghĩ thầm và mỉm cười bởi ý nghĩ đó rõ ràng ông ấy là người hạnh phúc và thành công nhất mà anh được biết vậy thì quà tặng của ông ấy là gì mà có thể mang lại cho ông nhiều điều tốt đẹp đến thế Đi dạo dọc theo bờ hồ, anh suy nghĩ về những điều mà anh đã biết về quà tặng. Quà tặng là thứ mà tự mình phải đi tìm cho mình. Mình đã từng biết rõ về nó khi còn bé. Mình chỉ vô tình lãng quên. Nhưng lập tức, đầu óc anh lại choáng ngập bởi những thất bại đã qua. Anh còn nhớ rõ mồn một cảm giác của mình lúc đó. Lúc mà anh biết rằng anh không có được cơ hội thăng tiến như mong mỏi. Sự việc. cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, nỗi tức giận lại tràn về và xâm chiếm lấy anh. Càng nghĩ, anh càng lo lắng không biết mình sẽ thế nào khi quay về với những công việc thường ngày. Trời đã chạng vạng tối, anh vội vã quay về căn nhà nhỏ. Anh nhóm lò sưởi để xua đi cái lạnh đang tràn vào. Bỗng ánh mắt anh dừng lại ở một nơi mà trước đây anh chưa hề để ý đến, góc lò sưởi Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã thấy nó thật tuyệt vời. Lò sưởi được xây từ những viên đá, đá lớn, đá nhỏ xếp trồng lên nhau và được liên kết bằng những lớp hồ mỏng dính. Lớp hồ như một đường viền nhạt điểm xuyết và làm nổi bật hình thù của từng viên đá. Hẳn người xây đã rất tỉ mỉ, khéo léo khi lựa chọn tạo dáng cho các viên đá. Ngay cả cách bố trí từng viên đá cũng mang lại cho người ta một cảm nhận về sự hoàn hảo. Dù là ai đi nữa, thì người xây nên chiếc lò sưởi này cũng không chỉ là một người thợ hồ bình thường. Ông ấy là một nghệ sĩ tài tình. Càng nghĩ, chàng trai càng thắc mắc về người thợ hồ. Khi làm việc, ông ấy hẳn phải toàn tâm toàn ý. Công trình của ông ấy thật tuyệt mà. Có lẽ người thợ đó không giống anh, luôn nghĩ về cuộc tình đã qua hay về buổi ăn tối trong khi làm việc. chắc ông ấy cũng không nghĩ về những gì sẽ làm sau khi về đến nhà có lẽ ông thích thú với những gì ông đang làm hơn chỉ cần nhìn vào chiếc lò sưởi là có thể nói lên điều đó người thợ hồ không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc chú tâm vào những thao tác ghép đá của mình và ông ấy đã hoàn toàn thành công với công trình của mình mà người bạn già của mình đã nói gì nhỉ để tìm thấy quà tặng của mình hãy nghĩ đến những lúc mình hạnh phúc và thành công nhất sự tinh tế của cái lò sưởi khiến anh chợt nhớ đến lần nói chuyện giữa anh và người bạn già về công việc cắt cỏ anh nhớ đến sự tập trung của mình khi cắt cỏ lúc đó hình như không một điều gì có thể làm cho anh sao lãng công việc người bạn già uyên bác đã nói khi cháu hoàn toàn tập trung vào những gì mình đang làm thì tâm trí cháu không thể nào lang thang ở một nơi nào khác và như thế là cháu đang hạnh phúc Cháu chỉ chú ý vào những gì đang thật sự diễn ra ở hiện tại mà thôi. Anh chợt nhận ra rằng, đã lâu lắm rồi, anh không có được cảm giác tập trung đó. Dù là khi anh làm việc hay làm bất cứ chuyện gì, anh đã phí bao nhiêu thời gian sống trong hiện tại để lo lắng cho những gì đã diễn ra ở quá khứ và cho cả những điều chưa xảy đến trong tương lai. Chàng trai nhìn quanh ngôi nhà rồi anh lại ngắm góc lò sưởi. Trong suy nghĩ của anh lúc này không hề có chuyện của ngày hôm qua, và anh cũng không chút bận tâm về những gì có thể xảy ra vào ngày mai. Anh chỉ đơn giản cảm nhận về nơi anh đang ở và những gì anh đang làm ngay lúc này. Rồi anh mỉm cười, anh biết là mình đang vui, anh đang cảm nhận hơi ấm của không gian xung quanh, về cảm giác thú vị một mình, anh đang thưởng thức những phút giây của hiện tại. Trong phút chốc, mọi thứ trở nên rõ ràng. Anh đã biết quà tặng của mình là gì. Nó đã và vẫn luôn hiện hữu ở quanh anh. Quà tặng là hiện tại, không phải là quá khứ, cũng không là tương lai. Quà tặng là giây phút đang diễn ra. Quà tặng là ngay lúc này đây. Chàng trai trẻ bật cười. Bí ẩn đã bị phá vỡ. Anh hít một hơi thật sâu vào lồng ngực và thư giãn. Anh đưa mắt nhìn toàn bộ căn nhà một lần nữa và thử cảm nhận nó theo một cách mới. Rồi anh bước ra ngoài, phóng tầm mắt ngắm nhìn những bóng cây in trên nền trời đêm và những đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa xa. Ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ lấp lánh và đâu đó tiếng chim ăn đêm vọng lại từng hồi. Anh đã nhận thức được rất nhiều điều, những điều tồn tại hiển nhiên mà trước đây anh không hề để tâm và biết đến. Giờ đây, anh có thể cảm nhận được sự thanh thản và niềm hạnh phúc rõ hơn bao giờ hết. Anh không còn thấy mình thất bại. Càng suy nghĩ nhiều về món quà, quà tặng của hiện tại, quà tặng diệu kỳ, anh càng khám phá thêm nhiều tầng nghĩa mới mẻ. Sống trong hiện tại Nghĩa là tập trung vào những gì đang xảy ra ngay lúc này. Hãy tận hưởng và biết ơn mọi khoảnh khắc bạn đang được đón nhận mỗi ngày. Anh hiểu rằng bất cứ khi nào anh sống cùng hiện tại, anh đều có thể ý thức và tập trung hoàn toàn vào công việc đang làm, giống như cách mà người thợ hồ đã xây nên cái lò sưởi bằng đá. Không phải là cách của một người thợ bình thường, mà là cách của một người nghệ sĩ. hết lòng với tác phẩm của mình. Chính những điều này là bài học mà người bạn lớn tuổi của anh đã cố giảng dạy cho anh hiểu từ nhiều năm về trước. Chỉ bằng cách sống cho hiện tại, anh mới cảm nhận được hạnh phúc và hướng đến thành công. Qua ngày hôm sau, chàng trai trẻ thức dậy với những cảm giác mới mẻ tràn ngập trong lòng. Anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ người bạn già của mình để nói cho ông nghe về những điều mà anh vừa khám phá được. Lại một lần nữa, anh ngạc nhiên thấy rằng dường như mình được tiếp thêm nhiều nghị lực. Anh hiểu rằng, quan trọng hơn cả là khả năng tập trung vào thời điểm hiện tại, cũng như những gì mình đang làm ngay lúc này, ngay tại đây. Bây giờ thì đầu óc anh hoàn toàn thanh thản. Chàng trai thầm cảm ơn thời gian, khi anh được sống giữa núi rừng và có được khoảng tĩnh để suy nghĩ, nó đã giúp anh tìm lại được chính mình. Anh lại tự nhắc mình là phải sống trọn vẹn với những giây phút của hiện tại. Anh hít một hơi thật sâu, rồi lấy lại cảm giác thanh thản. Anh nghĩ, đơn giản thật, và hình như nó có tác dụng ngay. Xong, anh lại trở nên phân vân. Liệu câu trả lời về quà tặng có thật sự đơn giản như thế không? Nghĩa là cuộc đời này cũng không đưa nỗi quá phức tạp, nhưng rõ ràng là trong công việc thì không thể tránh khỏi những phiền toái. Vậy thì cuối cùng, liệu việc chỉ đơn giản sống trong hiện tại có thể giúp mình đạt tới hạnh phúc và thành công hay không? Dù vậy, cho đến lúc này chàng trai phải thừa nhận là khám phá này có ảnh hưởng sâu sắc đến anh. Trong lúc chuẩn bị quay về, anh lại tiếp tục đặt ra những vấn đề. Việc sống trong hiện tại có giúp được gì cho mình không? Khi mình ở vào những hoàn cảnh khác không mấy dễ chịu. Trong những tình huống tốt thì đã đành, còn cho những tình huống xấu và thật tồi tệ thì sẽ ra sao? Và liệu quá khứ và tương lai có vai trò gì trong chuyện này không? Nếu có thì chúng quan trọng đến mức nào? Trên đường đến gặp người bạn già, chàng trai nhận ra là mình có rất nhiều điều muốn hỏi ông.